bản đang nghe sách nói tại voice thư viện sách nói first new Phần 1 Colorado cuộc gặp tiền định Hôm đó Tôi, tức là Thomas, đang làm việc thì Angie, vợ tôi bước vào với tờ quảng cáo trên tay. "Em vừa tìm thấy một căn nhà nghỉ dưỡng đang rao bán ở Colorado. Xem hình ảnh thì thấy nó đúng như ý của anh muốn. Anh có muốn đi xem hay không?" Tôi liếc vội qua tờ quảng cáo. Quả thật, đó là một căn nhà rất đẹp, tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn xuống hồ nước trong xanh, xung quanh cây cối um tùm, trông rất thanh bình. Đã từ lâu tôi đã có ý định tìm mua một căn nhà nghỉ dưỡng ở trên núi thuộc vùng Colorado, nhưng không thích những thành phố đông đúc đầy du khách như Vail hay Colorado Springs mà chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, vắng vẻ gần gũi với thiên nhiên. Là chủ của một công ty tài chính lớn đang phát triển, tôi cần có một căn nhà nghỉ dưỡng yên tĩnh để có thể thư giãn khi cần thiết. Tôi đã đi xem nhiều nhà nghỉ dưỡng ở khắp nơi Từ New England, Maine, đến Florida, Arizona. Nhưng không nơi đâu tôi thích bằng Colorado với dạng Rocky uy nghi cao lớn sửng sửng. Tôi nói với Angie. Hiện nay anh đang bận. Em cứ đi xem trước, thấy được thì mua. Em gọi Charles cho mang phi cơ đến để đi cho nhanh. Nếu cần thì rủ Andrew hay là Connie đi cùng với em cho vui. Charles là quản gia của gia đình. Andrew và Connie là đôi vợ chồng trẻ. Tuy làm dưới quyền của tôi, nhưng chúng tôi vẫn coi họ như là con vì chúng tôi không có con cái. Angie nói đùa. Cũng có anh thì làm sao em quyết định được. Nếu mua mà không đúng như ý anh thì sao? Tôi liếc qua tờ quảng cáo với những con số rồi bật cười. Nếu em thấy được thì cứ mua. Giá như vậy thì có sao đâu. Angie cũng bật cười vì thường mọi công việc chi tiêu trong gia đình Ít khi nào tôi để ý đến sở hữu một công ty lớn, giá trị hàng trăm triệu đô la, còn số vài trăm ngàn cho căn nhà nghỉ dưỡng không phải là số tiền tôi quá bận tâm. Khi NG vừa đi cõi, tôi gọi điện ngay cho Charles. Anh gọi phi công lấy phi cơ riêng đưa nhà tôi đi Colorado nhé. Tôi nghĩ NG đã tìm được một căn nhà thích hợp rồi, nếu NG thấy được thì gọi ngay cho Brian biết để làm thủ tục. Brian là luật sư riêng của gia đình, rất thành thạo trong mọi công việc, kể cả vấn đề tài chính. Thấy thái độ của Angie, tôi biết nàng đã ứng ý ngôi nhà. Một khi Angie thích thì không có lý do nào để tôi từ chối. Chiều hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Angie. Anh ơi, căn nhà đẹp lắm, đẹp hơn em nghĩ rất nhiều. Em thích vô cùng. Connie cũng nói rằng là đó là một căn nhà tuyệt vời, có đầy đủ tiện nghi, đã được tân trang rất cẩn thận. Xung quanh nhà rất yên tĩnh. Căn nhà gần nhất cũng cách đó khá xa nên không lo ai nhòm ngó hay quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi, anh nghĩ sao?" Tôi bật cười và hỏi đùa, "Căn nhà tốt như vậy liệu chúng ta có mua nổi không?" Em chỉ cũng cười theo, "Em đã gọi cho Brian để thu xếp mua căn nhà này, có lẽ mọi việc sẽ hoàn tất vào tuần sau, bao giờ anh có thể qua xem căn nhà này đây?" Tôi nhìn vào tờ ghi chép thời gian biểu làm việc trên bàn, chằng chịt những buổi họp rồi nói: "Hiện nay anh rất bận, nhưng sau khi giấy tờ hoàn tất, anh sẽ qua đó xem." Đó là một ngày cuối thu, thời tiết bắt đầu chớm lạnh, nhưng Angie cứ dục tôi phải đi xem căn nhà nghỉ dưỡng mới mua. Tôi đã từ chối mấy lần vì bận việc. Từ nhiều tuần trước, Angie và Kenny đã bay qua đó để sắm sửa và trưng bày đồ đạc cho căn nhà này. Andy nói: "Thế là đến dáng sinh năm nay anh có thể mời bạn bè về đây ít hôm, chúng ta không cần phải đi nghỉ dưỡng ở đâu xa nữa. Căn nhà này có 6 phòng đủ tiện nghi, đủ cho vợ chồng Andrew, vợ chồng Brian, vợ chồng Clark và cả Andy nữa. Những người này đều là những nhân viên thân tín đắc lực của tôi trong nhiều năm. Mỗi năm tôi đều rủ họ đi nghỉ dưỡng chung. Vừa có dịp nghỉ ngơi thư giãn, vừa có thể bàn tính công việc cho năm sau." Chiều hôm đó, tôi nhận điện thoại của Andrew nói rằng cuộc họp cuối tuần đã bị hủy bỏ vì khách hàng bất ngờ phải đi xa. Andrew khuyên: "Đây là dịp để ông đi xem căn nhà nghỉ dưỡng đi. Bà Ng chờ đợi lâu rồi, nếu bằng lòng, tôi sẽ gọi cho Charles để chuẩn bị phi cơ cho ông bà." Tôi suy nghĩ rồi trả lời: "Không cần đâu, tôi sẽ tự lái phi cơ. Tuần qua phi công đã làm việc nhiều rồi, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi." Jessica rất dễ thân. La phi cơ riêng của chúng tôi và tôi cũng có bằng lái máy bay nên chỉ vài giờ sau chúng tôi đã có mặt tại Colorado. Lần này vì không có nhân viên đi theo nên tôi phải thuê một chiếc xe để lái. Khi vừa khởi hành thì trời đổ tuyết khiến trục giao thông bị tắc nghẽn. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới rời khỏi xa lộ chính để đi vào con đường nhỏ dẫn lên núi. Lúc đó trời đã nhá nhem tối. Càng lên cao tuyết càng chút xuống dày, phủ trắng xóa con đường. Đi được một quãng thì hệ thống chỉ đường GPS không còn hỗ trợ được vì căn nhà không nằm trên đường giao thông chính. Anh G vừa nhìn đường, vừa chỉ cho tôi rẽ vào những con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Càng đi xa, tuyết càng đổ xuống nhiều hơn, ngập hết lối đi nên rất khó nhìn, xe chạy được một lúc thì sụp xuống một hố trũng bên lề đường. Mặc dù tôi đã cố gắng nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Anh gi than: "Bí thế chúng ta cứ vào khách sạn nghỉ ngơi chờ đến sáng. Tình trạng này chắc chúng ta phải ngủ qua đêm trên xe rồi." Tôi khoác bộ chiếc áo ấm rồi bước ra khỏi xe để định hướng, nhưng xung quanh cảnh vật tối đen, không thấy gì hết. Tôi cố gắng vẫn toàn lực để đẩy chiếc xe lên khỏi miệng hố nhưng vô hiệu. Trong lúc đang thất vọng, Tôi bỗng thấy một ánh đèn ở xa đang từ từ tiến đến gần. Rồi một người đàn ông cao lớn, cầm chiếc đèn pin bước đến. "Chắc ông bà lạc đường rồi, tôi nghe tiếng mấy xe rú lên nên bước ra xem, ông bà có cần giúp đỡ gì không?" Anh chim mừng rỡ trả lời, "Chúng tôi vừa mua căn nhà gần đây, chủ nhà cũ tên là Hawk, nhưng hiện nay chúng tôi không tìm được lối vào." Người đàn ông lạ gật đầu. "Thì ra thế, Tôi biết nhà ông họ. Ông bà đi lạc đường rồi. Đáng lẽ phải rẽ trái ở khúc quanh ngay bìa rừng, nhưng ông bà đã đi quá xa rồi. Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi cạnh chiếc xe bị sụp hố, ông nói tiếp: "Trời đã tối rồi, chiếc xe của ông cũng không đi được. Nếu ông bà không ngại thì hãy ghé vào nhà tôi nghỉ qua đêm nay, ngày mai tôi sẽ đem xe trục đến kéo lên. Hiện thời đã tối mà tuyết thì lại rơi nhiều thế này." Tôi chưa kịp nói gì thì Ng đã vui vẻ nhận lời ngay. Chúng tôi mang hành lý theo chân người đàn ông đến một căn nhà nằm khuất dưới dạng thông phủ đầy tuyết. Chủ nhân mời chúng tôi vào nhà. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, tôi nhận ra đó là một người gốc Ấn Độ hay Trung Đông với hàm râu quay nón rất rậm. Vì lý do nào đó, tôi thấy ông ta rất quen, mặc dù tôi không nhớ đã gặp người này ở đâu. Vị chủ nhân lịch sự dẫn chúng tôi vào một căn phòng riêng. Ông bà có thể dùng căn phòng đó nếu không ngại, xin mời ông bà dùng bữa tối với tôi. Anh chỉ hồn nhiên nhận lời ngay. Cảm ơn ông thật quý quá, vì từ sáng đến giờ chúng tôi chưa có cái gì vào bụng. Sau khi sửa soạn xong, chúng tôi bước vào phòng ăn thì vị chủ nhân đã chờ sẵn trước bàn ăn đơn giản toàn trái cây tươi. Anh chỉ đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn với những bức tranh trông lạ lùng. Ông ở một mình sao? Vị chủ nhân khẽ gật đầu. Vâng, tôi sống một mình. Chúng tôi ngồi vào bàn, vị chủ nhân lên tiếng. Tôi rất tiếc vì không kịp chuẩn bị các món khác. Bình thường tôi chỉ ăn trái cây. Anh chỉ nhanh nhẹn. Cảm ơn ông, thế cũng tốt rồi, tôi cũng thích trái cây hơn những thứ khác. Từ quan sát vị chủ nhân, ông ta có vẻ gì đó rất quen thuộc trong tiềm thức mà tôi không nhớ đã gặp ở đâu. Tôi là người có trí nhớ rất tốt, gần như gặp ai tôi cũng có thể nhớ tên người đó. Làm việc trong lĩnh vực thương mại nhiều năm, tôi có thói quen ghi nhớ tên tuổi những người mà tôi giao thiệp. Trong khi NG và vị chủ nhân trò chuyện thân mật, tôi cố gắng đàn bới trí nhớ đi tìm kiếm nhưng không sao nhớ được. Bất chợt Vị chủ nhân hình như đoán được điều tôi đang nghĩ, quay qua tôi và tự giới thiệu. "Xin lỗi ông bà, tôi quên chưa giới thiệu về mình. Tên tôi là Rama Krishnan, nhưng ông bà có thể gọi tôi ngắn gọn là Chris cho dễ nhớ." Chúng tôi cũng tự giới thiệu về bản thân. Ông Chris mỉm cười, đưa ly nước cam lên. "Rất hân hạnh được quen biết ông bà." Trong lúc chúng tôi cũng đưa ly nước cam lên như cử chỉ xã giao. thì tôi nhìn thấy ngón tay của ông Chris có đeo một chiếc nhẫn hình con bọ hung khảm một viên hồng ngọc đỏ sẫm. Chiếc nhẫn có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Tôi chăm chú nhìn người đàn ông có hàm râu quai nón này. Ông ta có một cặp mắt rất sáng thể hiện một nội tâm hiểu biết phong phú. Cử chỉ của ông chậm rãi điềm đạm nhưng vẫn toát lên vẻ hoài nghi lạ lùng. Tôi đã gặp nhiều vị nguyên thủ quốc gia, những nhà quản lý công ty lớn, những người lãnh đạo cao cấp, nhưng chưa thấy ai có vẻ sang trọng, oai nghi như người này. NG là người hồn nhiên, thích xã giao, gần như gặp ai nàng cũng có thể nói chuyện dễ dàng, trong khi tôi thích suy ngẫm và ít nói. Các bạn tôi vẫn nói rằng chúng tôi là cặp vợ chồng đẹp đôi. Cần gì thì NG nói, nhưng nếu tính toán cái gì thì tôi mới là người quyết định. Trong khi Ng và vị chủ nhân tiếp tục câu chuyện trên bàn ăn, tôi đưa mắt nhìn quanh căn nhà có những bức họa vẽ các ký hiệu ngoằn ngoèo lạ lùng. Tuy tôi không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng vẫn có thể phân biệt được các trường phái hội họa của những nghệ sĩ đương thời như Picasso hay Dali. Tuy nhiên, những bức họa này lại khác hẳn những bức họa thông thường. Chúng có những đường nét trông như thư pháp mà không phải là thư pháp Trong công ty của tôi cũng có treo mấy bức thư pháp của các danh gia Nhật Bản và Trung Hoa do chính thân chủ tặng làm kỷ niệm. Tuy nhiên, những bức họa ở đây có những đường nét khác hẳn các bức thư pháp kia. "Thầy tôi chú ý đến bức tranh." Ông Chris mỉm cười. "Ông thấy những bức họa này như thế nào? Hình như ông thích nghệ thuật ha?" Tôi chưa kịp trả lời thì NG đã chỉ vào một bức tranh và nói ngay: Em nhận ra rồi, đó là những dòng tiếng Phạn. Nó là chữ Om, có phải không ạ?" Vị chủ nhân gật đầu. "Phải rồi, chính là chữ Phạn, bà nói đúng đấy. Chữ đó là Om." Anh chỉ reo lên vui sướng. "Tôi có thấy những chữ giống như thế treo ở phòng tập yoga." Vị chủ nhân mỉm cười. "Thì ra bà cũng tập yoga." Anh gật đầu. Hàng tuần tôi đều đi tập yoga với các bạn, đó là một hình thức thể dục duy trì sức khỏe. Ngoài ra tôi cũng tập thiền nữa. Không muốn câu chuyện đi quá xa, tôi hỏi: "Thì ra đó là chữ phạn, nhưng tại sao phòng tập yoga lại treo chữ này hả ông? Tại sao họ không treo những bức tranh khác đẹp hơn?" Ông Chris bật cười. "Có lẽ đó chỉ là một hình thức trang trí. Yoga xuất phát từ Ấn Độ." nên treo chữ phản lên đó cũng là một hình thức quảng cáo." Angie lắc đầu. "Không đâu. Thầy dạy yoga của tôi nói rằng đó là một chữ hết sức linh thiêng và khi thiền định phải tập trung tư tưởng vào đó." Ông Chris gật đầu. "Thì ra thế. Vậy bà thấy gì khi tập trung vào chữ đó?" Angie lúng túng. "Tôi chẳng thấy gì hết. Đó chỉ là một phương pháp để giữ cho tư tưởng không chạy loạn xạ mà thôi." Tuy nhiên bạn tôi Connie lại nói rằng cô ấy thấy nó phát ra ánh sáng và có khi lại biến hiện ra nhiều dòng chữ khác nhau nữa. Nhưng tôi chưa từng có trải nghiệm đó. Tôi bật cười vì biết Connie rất rõ. Connie là một người giàu trí tưởng tượng và biết đâu đã phóng đại mọi việc. Ông Cris quay qua nhìn tôi và nói Không hẳn thế, nếu thiền định đến mức độ nào đó người ta có thể thấy ánh sáng hay những hình ảnh lạ lùng. Anh chỉ tò mò. Như thế hẳn ông biết rõ về thiền hay đã trải nghiệm về điều này? Ông Chris không trả lời mà quay qua hỏi tôi. Ông nghĩ sao? Tôi nhìn đôi mắt rất sáng của người đàn ông với những nét dí dỏm, tôi trả lời. Tôi chưa hề tập thiền hay yoga, đó chỉ là một hình thức thể dục thịnh hành hiện nay. cũng như là vài năm trước đó có phong trào tập thể dục nhịp điệu vậy. Ông Chris đưa mắt nhìn tôi với vẻ tinh quái. Như thế là ông chưa hề tập thiền. Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu. Dĩ nhiên, tôi tập những thứ đó làm gì? May thay, Angie xen vào. Chúng tôi bận lắm, ngay cả chế thể thao còn không có thời giờ lấy đâu ra mà tập yoga hay thiền. Ông Chris chỉ vào một bức tranh "Vậy ông thấy bức tranh này thế nào?" Tôi đưa mắt nhìn bức tranh, đó cũng là những ký hiệu lạ lùng, nhưng trông không giống như chữ Phạn. Ký hiệu này khác hẳn. Càng nhìn tôi càng thấy có một cái gì đó quen thuộc và như bị cuốn hút vào đó. Tự nhiên tôi bật lên nói mà không suy nghĩ. "Tôi thấy nó quen thuộc. Hình như đã thấy nó ở đâu, nhưng nó không giống như chữ Phạn." Ông Chris mỉm cười với một biểu cảm khác lạ. Ông nói đúng, đó không phải là chữ phạt mà là một cổ ngữ đã thất truyền từ rất lâu rồi. Nhưng ông thấy nó thế nào? Tôi nhìn những đường nét ngoằn ngoèo lạ lùng nhưng không sao nhớ được đã thấy nó ở đâu. Angie bỗng xen vào. Tôi cũng thấy nó quen thuộc làm sao ấy, hình như tôi cũng thấy nó ở đâu rồi. Ông Chris mỉm cười vẻ bí ẩn. Hiện nay thì ông bà không nhớ đâu, nhưng rồi sẽ nhớ. Anh chỉ tay lên chiếc hộp kính gần đó. Còn cây gậy kia nữa, tôi cũng thấy nó có vẻ quen thuộc. Đó là cái gì vậy? Đến khi đó, tôi mới nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ đặt gần lò sưởi có một chiếc hộp dài bằng kính, trong đó đặt một chiếc gậy mổ bạc dài khoảng 6 gang tay. Vị chủ nhân bước đến chiếc hộp, lấy ra một cây gậy đưa cho tôi. Đó là một cây gậy làm bằng chất liệu trông như pha lê màu bạc. gánh bảy viên đá quý to bằng ngón tay cái, mỗi viên có một màu khác nhau. Tôi vừa cầm lên thì cảm nhận ngay một luồng điện cực mạnh từ cây gậy truyền vào tay, khiến tôi giật mình. Tôi run giọng: "Cái gì vậy?" Ông Chris nhẹ nhàng chạm tay lên cây gậy một cách trịnh trọng. "Đó là một vật có công dụng chữa bệnh, nếu người ta biết cách sử dụng." Tôi chăm chú nhìn vào cây gậy Những viên đá quý trên cây gậy bỗng tỏa ra những luồng ánh sáng kỳ lạ khiến mắt tôi hoa lên. Tôi run run cầm cây gậy mà vị chủ nhân vừa trao cho, rồi những viên đá quý bỗng xoay nhẹ như bánh xe và phát ra những tia sáng lạ lùng. Anh chi lên tiếng. Khi nó phát sáng, tôi đã nghĩ nó là một cái đèn pin, nhưng bây giờ những viên đá này lại xoay với màu sắc lạ lùng. Ông Chris, nó là cái gì thế? Vị chủ nhân nói thầm vào tai tôi, "Ông không nhận ra nó sao?" Lúc đó, tôi như người bị mộng du, tôi nắm chặt cây gậy nhưng đầu óc hoang mang khôn tả, tôi tự hỏi, "Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại gặp một người lạ trong căn nhà với những đồ vật lạ lùng như thế này?" Cũng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh từ cây gậy truyền vào thân thể, khiến cả người nóng ran lên. Ngực tôi bị nghẹn lại, đầu óc trở nên rối loạn, không tự chủ được. Tôi muốn buông cây gậy ra, nhưng nó có một sức hút kỳ lạ khiến tôi không thể bỏ xuống. Tai tôi nghe có tiếng rì rào của sóng biển và những âm thanh lạ lùng khác. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, quay qua nhìn gì, tôi thấy nàng vẫn đứng yên. Tôi quay lại phía vị chủ nhân, nhưng không thấy gì ngoài cặp mắt sáng quắc của ông đang nhìn thẳng vào tôi. Ông nói bằng một giọng thần mật: "Cứ bình tĩnh đi ông bạn, hãy để cho tiềm thức làm việc, rồi ông sẽ hiểu." Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, tiếng sóng biển càng lúc càng lớn và tôi nghe rõ những tiếng động lạ lùng dù không phân biệt được là những tiếng gì. Mọi vật dần dần trở nên lộn xộn, quay cuồng trong đầu tôi. Bất thình lình, tôi cảm thấy മൂട്സ് മായി ജയ്ഭാൽ ഹീ